Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 50, Truyền đạo tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện hoi gian đổi mới 2014 đến 1-21 3:24 phút. 49 số lượng tử. 3171. Thời gian chậm rãi trôi qua. Toàn bộ tam giới toàn thể tới nói vẫn là nằm ở một bộ bình tĩnh trạng thái. Tam giới bên trong sinh linh đang thong thả khôi phục. Thiên đình đại thiên tôn cũng đang chầm chậm hoàn thiện thiên đình kết cấu. Nắm giữ tam giới. Mà tam giới cũng bất chi bất giác sản sinh rất nhiều biến hóa. Tràn ngập trong thiên địa tiên thiên linh khí đang chầm chậm lột xác. Thành hậu thiên linh khí. Tiên thiên linh khí ở trên mặt đất hồng hoang Đã là hiếm thấy có thể thấy được rồi Cũng chỉ có một ít đồng thiên phúc địa Tiên thiên linh khí mới sẽ không thay đổi thành hậu thiên linh khí Bởi vì những này động thiên phúc địa Đều có một ít tu sĩ hoặc là bảo vật trấn áp thiên thiên linh mạch Ở trong chứa tiên thiên linh mạch Hoàn toàn có thể không cần lo lắng sẽ tiêu tan Đầy đủ tự cấp tự túc phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí thậm chí có tiên thiên linh mạch còn có thể tăng trưởng bởi vậy tiệt giáo cùng si giáo đệ tử đều là sồn dập xuống núi tìm kiếm đồng thiên phúc địa cho rằng đạo trường thậm chí bởi vậy gây nên chút tranh đấu hai giáo mâu thuẫn càng ngày ngày càng lớn bất quá như đinh nhạc như vậy cũng có mấy tòa đạo trường người nhưng không nhiều Mặc kệ là phổ đà đảo Vũ Di Sơn vẫn là bồng lai tiên đảo Đều là bây giờ tam giới thượng nặng nhất đồng thiên phúc địa Đương nhiên Ngoại trừ trên mặt đất hồng hoang một ít đồng thiên phúc địa ở ngoài Thiên giới tam thập tam trọng thiên cũng là tiên thiên linh khí nồng nặng kỳ cục Thiên địa ra biến hóa như thế Làm cho tu sĩ tu đảo càng thêm khó khăn đối với linh khí nhu cầu rất lớn Có tu sĩ cũng bắt đầu rồi đem ánh mắt nhìn về phía những thiên tài địa bảo đó tiến lên Trước đây không trọng thì là bởi vì không cần hiện tại Nhưng là có chút bước thiết rồi Nhưng thiên tài địa bảo ở đại kiếp nạn trước kia là hết sức thông thường Nhưng bây giờ trên mặt đất hồng hoang Thiên tài địa bảo cũng không phải nhiều như vậy thấy Tài nguyên tu luyện tuy rằng trầm rãi khuyết thiếu Nhưng hồng hoang sinh linh giờ khắc này vẫn không có cảm giác rõ ràng như vậy Hồng hoang rộng rãi rất lớn Đại hiệp nản qua đi Sinh linh ít ẩy Nhưng là không vội Còn đối với hồng hoang sinh linh tới nói quan trọng nhất chính là tu luyện pháp môn Hoặc là tìm cái chỗ dựa Bây giờ tam giới ai mạnh nhất Đáp án chỉ có chư vị thánh nhân Vụ yêu qua đi, tam giới chính là lấy chư vị thánh nhân làm đầu Thế là trở thành thánh nhân môn đồ là một cách hết sức để hồng hoang sinh linh nhọc lòng sự tình Bởi vậy tiệt giáo đệ tử bắt đầu mạnh thêm đến đây nghe nói tu sĩ càng là rất nhiều Mà nhân tục, theo thời gian cực nhanh Cũng từ từ khôi phục nguyên khí cũng bắt đầu mãnh liệt phát triển lên Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu hoàn toàn thành nhân tục thiên địa. Đồng thời còn không thì có nhân tục bộ lạc đi về phía Nam hoặc là đi Tây di chuyển. Chầm rãi, nhân tục thành hồng hoang đế nhất đại trùng tục. Rất nhiều đại thần thông giả đương nhiên sẽ không quên nhân tục cách này từ từ mà thành tam giới nhân vật chính. dồn dập khiển ra môn nhân tử đệ. Cất bước tam giới. Chuyện đạo tứ phương. Tiệt giáo. Xin giáo hai giáo càng là như vậy, đối với truyền giáo chuyện này cũng nhất là để bụng Đại thần thông giả khác xuống núi truyền đạo khả năng chính là vì kiếm lấy một ít công đức tìm cái truyền nhân mà thôi Nhưng hai giáo thánh nhân lập xuống đại giáo truyền giáo một chuyện liền thành then chốt đại sự Dù sao thánh nhân cũng không phải bạc làm, chỉ là Phật giáo ạ Hiện tại chính đang liếm vết thương Cửa nhà mình đều không lo nổi đến Cũng đừng nói những nơi khác rồi Nhân giáo càng không cần phải gấp gáp Thái thanh thánh nhân có thấy xa Lập xuống đại giáo liền giữ lấy đại danh nghĩa Không cần tranh cũng có hắn một phần Hắn đại sư huyên thân phận Người khác cũng sẽ không dễ dàng đắc tội hắn Giáo chủ muốn đệ tử đi truyền giáo Đinh Nhạc cũng không dám thất lễ Vừa vặn đuổi tới phân thân trở về Liền đem phân thân phái đi thiên đỉnh thay mình Phân thân Tu Vi bây giờ là kim tiên đỉnh cao Thiếu một chút liền đến thái ấp cảnh giới Nhưng bước đi này nhưng là hết sức khó vượt qua Trong thời gian ngắn là không cần nghĩ Hơn nữa phân thân đi thiên đình cũng mới cót lợi Thời gian của chính mình không đi Có mấy người cũng thở phào nhẹ nhóm Dù sao tứ đại tiên tôn liền đinh nhạc một cái thái ớt cảnh giới cường giả Cái khác đều là kim tiên Để cho người khác cũng có chút khó chịu à, Đinh nhạc sau đó mang theo ba vị kiểu cây đi tới vũ di sơn Vũ di sơn bây giờ nhưng là không đi Kim hùng đều bị chiêu lên trời Vũ Di Sơn nhưng là chỉ có một ít đồng tử đang xử lý Mà ở Vũ Di Sơn chu vi Nhân tộc nhưng là rất nhiều Lấy trước kia cái kia bộ lạc phóng xạ phản vi mấy vàn rậm Ở cả nhân tộc bên trong đều là đại bộ lạc Đinh nhạc trực tiếp ở Vũ Di Sơn Một tòa ngoại vi trên ngọn núi kiến một mảnh sân Cúc máy tấm biển Dâm thư Vũ Di Thánh viện Phù cận bộ lạc vừa nghe nói Sơn Thủy Đại Tiên mở ra một san thánh viện Muốn đích thân truyền giáo Nhất thời đều kích truyền động Vô số nhân tục thanh niên đều chạy tới Muốn cầu đạo Đinh nhạc muốn truyền giáo nhân tục Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể đem tiệt giáo chân truyền đều dạy dỗ đi Phải biết chính là giáo chủ giảng đạo Ngoại trừ chuyên môn đối với tiệt giáo đệ tử sàng đạo ở ngoài Cũng là chỉ nói thiên địa đại đạo Cũng không liên quan đến tiệt giáo chân truyền tiên pháp Đinh nhạc tự nhiên cũng không thể Đến truyền giáo Không phải đến thu đồ đệ đệ Đinh nhạc chỉ có thể bế quan mấy năm Thu dọn sở học Sáng chế một chút tu luyện đơn giản công pháp uy lực không tính là bao lớn Nhưng cường thân hiện thể nhưng là đầy đủ Đối với tư chất yêu cầu cũng không cao Hết sức thích hợp nhân tộc hiện tại tình hình Phải biết hiện tại thiên địa đại biến Tiên thiên linh khí không tại Nhân tục tuổi thọ cũng là tự nhiên chậm rãi giảm xuống Thể chất cũng là càng ngày càng yếu Mà đinh nhạc những công pháp này Nhưng là có thể làm cho phổ thông nhân tộc càng tốt hơn ở hồng hoang bên trong sinh tồn được Đinh nhạc đối với nhân tộc cảm tình đó là không thể hoài nghi Trong thánh viện cầu đảo nhân tộc hắn đều tỉ mỉ giáo dục 3 năm một vòng Đem những người này tộc tương lai cho giáo thật thả ra ngoài tạo phúc nhân tộc Đương nhiên Cũng có một chút một lòng hướng đạo. Đinh nhạc cũng không từ chối Chuyên môn mở ra một cách biệt viện truyền thủ tiên Pháp. Nhưng chủ yếu vẫn là chủ viện bên này. Đinh Nhạc rơi xuống đại công phu. Để mấy vị kiều thê đều có chút không đành lòng không nhìn nổi rồi. Ngày hôm đó, Đinh Nhạc đang dạy đạo trong Thánh viện Tử Đệ. Một cách tảng đá trên quảng trường ngồi mấy trăm vị nhân tục thanh niên từng cách từng cách đang chuyên tâm nghe giảng. Mà lúc này... Phía đông phía chân trời bay tới một vệt sáng Nhanh quá chớp giật Chớp mắt tức đến Đứng ở đinh nhạc trước mặt Đinh nhạc đưa tay một chiêu Nhưng là một viên cổ điện thạch ấm vùng vứt Trên có một ngọn núi điêu khắc Trông rất sống động Giáo chủ tiêu hao nhiều năm cuối cùng đem bất chu sơn đoạn sơn cho tế luyện hoàn thành Cũng là một viên bảo ấm Bất quá sờ khắc này không gọi phiên thiên ấm Mà là bất chu ấm Đinh nhạc trong lòng có chút vui mừng Trên mặt nhưng không chút biến sắc đem bảo ấm cất đi Cũng mặc kệ phía dưới cái kia chút người tò mò Nói đến đinh nhạc trong tay pháp bảo cũng là càng ngày càng nhiều rồi Không đề cập tới những tiên thiên linh bảo đó Liện nói gần nhất Phân thân ở Bắc Câu Lô Châu tế luyện cái kia 81 diện pháp kỳ Chia làm hai bộ Một bộ chín mặt huyền huy kỳ Uy lực kinh người Đặc biệt đem Bắc Câu Lô Châu bồng bình huyền huy khoán niệm thôn phệ Đem những kia huyết hồ hấp thu Toàn bộ huyền huy kỳ càng trở nên uy năng tăng nhiều Không một chút nào so với tiên thiên linh bảo kém Ở ở phương diện khác tới nói Thậm chí càng mạnh hơn Mà một bộ khác áp sửa kỳ tuy rằng kém một chút Nhưng nói thế nào cũng đủ trên cậu thiên linh bảo cấp bậc Hơn nữa Ở tiêu trừ Bắc Câu Lô Châu gần như một phần ba sát khí oan hồn Được lượng lớn công đức cũng bị đinh nhạc dùng để tế luyện những này kỳ rồi Làm những này nguyên bản sửa khí âm trầm Sát khí cuồn cuộn Hắc kỳ đều biến có chút vàng trói lọi Mặt cờ càng là kim sắc một mảnh Làm cho người ta không nói được lời nào Mặt khác Phân thân ở Bắc Câu Lô Châu còn nhặt được mấy khối huyền quy phá nát mai rùa Tuy rằng không sánh được huyền quy toàn bộ mai rùa một phần vạn Nhưng cũng là đỉnh cấp chất liệu Để tâm luyện luyện Lại là mấy cái phòng ngự kinh người Pháp bảo Cho tới bất chu ấm Vậy thì càng không cần phải nói. Tham khảo một thoáng hậu thế phiên thiên ấn Cho dù là chính mình giáo chủ thủ pháp không sánh được hắn nhị sư huyên. Nói vậy cũng sẽ không kém quá xa. Không phải vậy giáo chủ đều thật không tiện lãng phí tốt như vậy vật liệu. Chuyện đảo tháng ngày là tức bình tĩnh có bận sổn. Đinh nhạc cũng là thản nhiên tự đắc thích thú. Thiên đình. Bình thường bình tĩnh thiên đình hôm nay có chút ồn ảo. Lăng tiêu bảo điện bên trong càng là có tức giận mơ hồ mà phát. Khí tức lăng không ngừng. Xảy ra vấn đề rồi. Đinh nhạc phân thân chạy tới bảo điện bên trong, đứng yên một bên trong lòng suy nghĩ. Trước đây không lâu, hạ giới có vị yêu vương ở Nam Chiêm Bộ Châu Nâng Kỳ muốn đoàn tổ yêu tột. Nhất thời tứ vương yêu tộc nghe tin lập tức hành động Hội tu tới Đủ có mấy chục vạn Mà vị kia yêu vương càng là khẩu thả hào ngôn Muốn lên trời đem thiên đế đẩy lên Lập lại yêu tộc thiên đình Yêu vương tiếng tâm một thoáng liền lớn hơn Nghe tên tam giới Nhưng thiên đình đại thiên tôn Nhưng là tức sẵn chóng váng đầu Điều tra một thoáng Phát hiện cái kia yêu vương cũng bất quá là một vị kim tiên kỳ mà thôi. Nhất thời, đại thiên tôn mặt sồng giận dữ, vỗ bàn đá ghế. Khiến cho giám quân tiên tôn suốt thập phương tiên quân cộng thêm bách vạn thiên binh thiên tướng thảo phạt cái kia mưu nghịch tạo phản yêu vương. Thiên binh thiên tướng rất nhiều, minh mông cuồn cuộn hạ giới ở nam chiêm bộ châu bày ra trận thế, khí thế kinh người. Nhưng khiến người ta không nghĩ tới chính là Này một hồi vây quét cuối cùng đã biến thành bao vây tiếu trừ địch Không đề cập tới thiên binh thiên tướng những kia vô dụng Chính là giám quân tiên tôn cùng thập phương tiên quân 11 vị kim tiên liền bị vị kia yêu vương cho đánh khắp núi chạy Giám quân tiên tôn cùng thập phương tiên quân cuối cùng là không có chuyện gì Chỉ là chịu chút ít thương có chút chật vật Nhưng cuối cùng cùng với những này đại quan đồng thời trở về thiên binh thiên tướng Nhưng chỉ còn mấy vạn tàn binh bại tướng Còn mỗi người thỉnh thoảng kêu thảm thiết Vang vọng thiên đỉnh Lần này thiên đỉnh nhưng là ra danh tiếng lớn Tam giới đều nhìn chàng chuyện cười lớn Liện một cách ưu tục không đủ tư cách yêu vương ngươi đều không bắt được Còn cái gì tam giới chi chủ Đại thiên tôn mất mặt mũi Tự nhiên trong lòng tức giận trùng thiên. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì tốt. Thực sự là thủ hạ không có lấy ra được người. Chư vị khanh ra thấy thế nào. Đại thiên tôn nhìn phía dưới từng cách từng cách trầm mặt không nói tiên quan hỏi. Đinh nhạc là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao. Chỉ là địa đầu xem sàn nhà chăm chú hết sức. Đối diện nam cực tiên ông cũng là lão thần tự tại. Khép hờ hai mắt, không biết còn tưởng rằng hắn ngủ đây. Đây là đại thiên tôn chính mình ném sắc mặt tiệt giáo cùng siêng giáo cũng sẽ không theo mù dính liếu. Cuối cùng, cái kia giám quân thiên tôn thực sự không chịu nổi đại thiên tôn càng ngày càng ánh mắt nghiêm nghị. Chỉ có thể xuất thân nói rằng, thần dưới cho là nên lại triệu tập bách phản thiên binh thiên tướng. Vây quét cái kia yêu vương. Đình không thể để cho cái kia yêu vương càn rỡ xuống. Phí lời. Đinh nhạc trong lòng cười gẳng. Thiên binh thiên tướng nếu là có dùng. Cũng sẽ không cuộc diện này. Hơn nữa chuyện này thêm chút ở chỗ cái kia yêu vương. Thiên binh thiên tướng đỉnh cái gì dùng. liền ngay cả đại thiên tôn cũng nghe không vô. Ánh mắt càng không chậm. Để vị kia muốn nói tiếp thiên tôn đều muốn khóc. Cũng không nói ra được rồi Xin giáo, tiệt giáo mấy vị tiên trưởng thần thông hoàng đại Xin bọn họ đi hàng phục cái kia yêu vương chứ Có vị não tàn tiên quan tiến lên nói rằng Đại thiên tôn vô cứ đau đầu Đối với cái kia tiên quan trong lòng rất là bất mãn Nếu để cho hai giáo đệ tử đi hạng phục yêu vương Đại thiên tôn sắc mặt nên bãi ở nơi nào Lẽ nào thả dưới đáy bàn sao